Xin chào tất cả các bạn, chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên Youtube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tầm 118 của bộ truyện Đại Mộng Chủ, tác giả, vòng ngữ, nguồn bạch ngọc sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin cảm ơn bạn Trần Ngọc Kiều đã donate ủng hộ cho bộ truyện Đại Mộng Chủ cũng như kênh và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi bộ truyện này chương năm trăm bảy mươi ba tranh đấu vương vị người dịch Phạm, người dịch độc lữ hành không sai tên kia thần thông quảng đại chúng ta không có địch được thẩm lạc kiên trì dựa theo ngao hoàng nhắc nhở nói giao thủ cùng tuyệt thế hùng vật kia còn có thể sống sót đã rất là không dễ dàng còn phải đa tạ ngươi cứu tính mệnh con ta. Long cung bây giờ mặc dù gặp biến cố, nhưng cấp bậc lễ nghi không thể thiếu. Lát hồi sẽ để chân hoàng nhi dẫn người đi bảo khố, chọn lựa một kiện bảo vật để đáp tạ ngươi. Ngao quản nghe xong, im lặng tự định giá một lát sau đó nói, "Thẩm lạc nghe, trong lòng nhịn không được có chút kích động. Dù sao bảo khối Long cung không phải là một chỗ tầm thường, cất giấu đồ vật tuyệt không phải là bình thường." Năm đó Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không Sơ lộ tranh phong Đã từng tới Long Cung mượn bảo vật Long Vương niệm tình Vạn bối không dám phật ý Từ chối thì bất kính rồi Thẩm Lạc ôm quyền Ngào Hân lần này trợ Trọng Nhi Đánh lui ma tộc Trọng đặt Long Cung công đức lớn lao lát hồi cũng như vậy Để Trọng Nhi dẫn người đi bảo khố Chọn một kiện bảo vật để mặc khen thưởng Ngao quản gật nhẹ đầu, ánh mắt lại quét qua Ngao Hân Tạ ơn Long Vương Ngao Hân nghe, trên mặt lộ ra vui mừng, lập tức ôm quyền Thiên hạ hôm nay, loạn tượng lộn xộn, thiên đình đã dọa Thiên đình đã đọa Tứ hải Long Cung chúng ta cũng khó thoát một kiếp Lần này có thể thành công đánh lui yêu ma xâm nhập, đúng là may mắn Tin rằng không bao lâu, những yêu ma này chắc chắn sẽ ngóc đầu trở lại à Ánh mắt của Ngao Quảng hơi trầm xuống, trầm rãi nói. Bọn hắn dám làm càng lần nữa mà xem, Hạ Nhi chắc chắn sẽ để bọn hắn có đến mà không về. Ngao trọng nghe, lập tức quát khẽ. Ngao Quảng dừng lại, nhìn gã một cái, không có tỏ thái độ mà tiếp tục nói tiếp. Lần này giao thủ cùng biết côn bằng, ta bị thương rất nặng, đã thói quen khó xử rồi. Dầu hết đèn tắt, bất quá là vấn đề thời gian thôi. Nhưng quốc gia không thể một ngày không có vua, nhà không thể một ngày vô chủ. Sau đời ta, Long Cung còn cần một đương gia làm chủ nhân. Lời vừa nói ra, đừng nói người Long Cung tại đây, mà ngay cả thần sắc của thẩm lạc cũng biến đổi. Hắn mặc dù nhìn ra thương thế Long Vương không nhẹ, nhưng không ngờ lại nghiêm trọng đến trình độ này. Càng không nghĩ tới ngao quản trước mặt ngoại nhân như hắn lại nói ra chuyện này. Long Vương gia! Lòng cùng chúng ta có tiền đăng linh dược, ngài nhất định là không có việc gì. Lão thừa tướng Nguyên Đà dẫn đầu nói. Phụ vương, Ngao Trọng thấp giọng kêu. Trên mặt Ngao Hoàng lộ ra bi thương, há tạo miệng nhưng mà không có lên tiếng. Ngao Nguyệt đứng sau lòng liễn, chỉ hơi nhíu mày, từ hồ sớm biết việc này. Thường thế của ta, ta rõ ràng nhất. Điều này các người không cần nói thêm. Liên quan tới ai có thể Nhập chủ Long Cung, thống lĩnh Thủy Duệ Đông Hải. Các người nghĩ ra sao? Ngao Quản khoát tay áo rồi lên tiếng hỏi. Trong đại điện, một mảnh im mắng không có ai dám mở miệng ra. Chờ hồi lâu sau, phía Long Liễn truyền đến một tiếng nói. Phụ Vương, kế thừa vị trí Long Vương thống lĩnh Đông Hải, cũng không chỉ là kế thừa quyền vị, càng khi thừa kế thần hồn tổ Long truyền thừa. Không phải người thiên tư tuyệt hảo thì không thể nào. Lúc này, nên do cửu đệ đến ngồi. Đám người nghe ánh mắt nhào nhào rơi vào trên thân của Ngao Nguyệt, tự hồ cũng kinh ngạc. Ngay cả chính Ngao Hoàng, tự hồ cũng không có nghĩ tới. Vị trưởng tỷ ngày thường anh nói có ý tứ, gần như không thân cận với mình. Tại sao lại chủ động giúp mình trở thành tân tấn Long Vương? Trưởng công chú nói lời ấy là sai rồi. Chuyện thống lĩnh Đông Hải cần thiết không chỉ có thiên tư, cần phải biết thống binh ngự tướng. Những thứ này cũng không thể thiếu. Cựu thái tử luôn luôn nhàn vân giả hạt, sợ rằng không phải là nhân tuyển thích hợp à. Một dòng trung niên võ tướng thân mang giáp đỏ tươi, mặt mày khá to, mở miệng nói. Chẳng lẽ giải tướng quân đã quên rồi sao? Cựu thái tử bắt đầu ngoại trú lô hoa cung, 300 năm trước, Đã xử lý không ít sự vụ của Long Cung. Khi đó không phải người người ca tụng, tán thưởng không thôi sao. Một lão giả nho bào gầy gò mở miệng nói. Bạn lão à, chính vì chuyện 300 năm trước, ta càng cho rằng Cửu thái tử không thích hợp cho việc thống lĩnh Long Cung. Giải tướng quân nghe càng không nhượng bộ. Thẩm lạc nghe thì nhíu mày, lại chú ý tới nào Hoàng phía trước, ánh mắt hơi lóe lên một cái. Phụ vương à, Giải tướng quân nói không sai Chuyện thống lĩnh Long Cung Hạ nhi hoàn toàn chính xác Không có bằng nhị ca Ngao Hoàng trầm mặt nửa ngày Rồi mở miệng nói Nguyên lão, người phụ tá bản vương nhiều năm Việc này ngươi thấy ra sao Ngao Quảng nghe cũng không vội kết luận Mà xoay chuyển ánh mắt Nhìn về nguyên đà Việc quan hệ đến đại thống Long Cung Nên do Long Vương tự quyết Lão thần vốn không muốn nhiều lời Gặp tận thế Lòng cùng này đã bấp bênh Một mực tìm kiếm ổn thỏa Sợ rằng cuối cùng cũng khó được ổn thỏa Nguyên Đà nói rất là hàm xúc Nhưng nghi tứ của lão cũng rất rõ ràng Nếu lúc bình thường cầu ổn thỏa Nhị thái Tử có lẽ thích hợp hơn Để kế thừa đại thống Nhưng trong tận thế này Ai có năng lực kế thừa chân hồn tổ long, Có năng lực che chở cho Đông Hải Người đó chính là nhân tuyển thích hợp Phụ vương Không phải Hài Nhi một lòng truy cầu, chỉ là cựu đệ đã khốn thủ chân tiên sợ cảnh nhiều năm. Hài Nhi cũng đã đón đầu chạy tới. Nói về tu vi, Hài Nhi cũng không kém hắn. Trong mắt của Ngao Trọng lóe lên một tia quật cường, rốt cuộc mở miệng nói. Cố gắng của người, bản vương một mực để vào trong mắt. Lòng tộc nhất mạch chúng ta, trưởng quản thiên hà Thủy Vân. Thống ngự Thủy Tộc Mênh Mông, làm chuyện hưng vân bố vũ, che chở thương sinh gánh trên vai trách nhiệm cùng sứ mệnh nặng nề ánh mắt của ngao quảng bình tĩnh chậm rãi nói sứ mệnh trách nhiệm sao trong lòng của mọi người đều không hiểu long uyên tồn tại các người đều biết thậm chí tòa lao ngục dưới đáy biển long uyên không ít người trong các người cũng biết các người có lẽ coi nơi đó là nơi giam giữ trọng phạm của nông hải long tộc nhưng mà trên thực tế lúc nó mới thành lập không phải vì chuyện này đâu Ngao Quảng tiếp tục nói Hạ nhi biết Tòa lao ngục dưới đáy biển kia Lúc đầu giam giữ tù binh ma tộc Năm đó từng theo Si Vu Giao chiến cùng với hoàng đế Một trong sứ mệnh Đông Hải Long tộc chúng ta Là trấn thủ tòa lao ngục này Phòng ngừa cho bọn chúng trốn thoát Lúc này Ngao Trọng mở miệng nói Người nói không sai Kỳ thật không chỉ Đông Hải Tam Hải còn lại Cũng sắp đặt dạng lao ngục này Tây Hải là Đại Hát, Nam Hải là Quy Khư và Bắc Hải là Diễm Quật. Bên trong tất cả đều giam cầm tù phạm của ma tộc năm xưa. Sử mệnh tứ Hải Long Cung chúng ta là trấn thủ bốn tòa lao ngục này. Cho dù có chết đi, cũng không thể để cho bọn hắn chạy thoát. Ngao quản nhẹ gật đầu. Đám người nghe câu cuối thần sắc đều có chút động dung. Xin gặp tần thế, ma tộc sống muộn sẽ lần nữa xâm phạm sau long vương ta rất có thể chính là vị vương cuối cùng trong lịch sử đông hải long cung những người khác có lẽ còn có chỗ thối lui nhưng long vương thì không minh bạch điều này các ngươi còn nguyện ý tiếp nhận vị trí vương long cung này không ngự khí của ngao quảng nghiêm túc nói ngao hoàng cùng với ngao trọng liếc mắt nhìn nhau lần này trầm miệng một lời hai nhi nguyện ý ngao quảng thấy như vậy ánh mắt nhu hòa Trong mắt cũng nhiều thêm một phần ý cười. Phụ thân, Hài Nhi đang có một chuyện muốn bẩm báo. Lúc này Ngao Hoàng đột nhiên nghĩ tới một chuyện rồi lập tức nói. Là chuyện gì? Ngao Quảng hỏi. Cựu yêu thâm uyên còn giam giữ trong lòng uyên hay không? Ngao Hoàng hỏi. Chương 574 Tình Cựu năm đó đang dằm giữ dưới đáy tầng thứ hai của Long Uyên. Vì sao người hỏi như vậy? Ngao Quản nghi ngờ. Lúc trước Hải Nhi và Thẩm Lạc trên đường trở về Long Cung, từng bị Thâm Uyên cựu yêu tập kích. Lúc ấy còn tưởng rằng Long Uyên thất thủ để cho yêu ma này trốn thoát. Ngao Hoàng lập tức nói: người nói cái gì? Thần sắc của Ngao Quản lập tức trở nên ngưng trọng. Thần sắc cả đám văn thần võ tướng nguyên đà đều nhau nhào biến hóa. Trong đầu, nhớ lại thâm nguyên cự yêu làm hại Đông Hải năm xưa. Trong mắt không khỏi toát ra vẻ kinh hoàng. Người chắc chắn là thâm nguyên cự yêu kia sao? Thân thể của Ngao Quảng hơi nghiêng về trước rồi nhíu mày hỏi. Hài Nhi không có nhìn nhầm. Thẩm Đạo Hữu cũng đã giao thủ, còn đánh nát một cái đầu lâu của nó à? Ngao Hoàng đáp. Đám người nghe lời ấy, ánh mắt đều rơi vào trên thân của Thẩm Lạc tên đó là mặt người thân rắn một cái đầu lâu lớn trăm trượng lực lượng thập phần cường hoành, bị ta đánh nát một cái đầu lâu liền nhanh chóng rút lui thẩm lạc đành phải tiến lên một bước nói thật là buồn cười nếu thật sự là thâm nguyên cửu yêu dựa vào lực lượng một mình ngươi cũng có thể đánh lui được nó sao ngao trọng nghe thì cười lạnh một tiếng nói đám người còn lại cũng đều đều nhao nhao nghị luận trong lời nói hiển nhiên không có tin Nguyên đà một mực chắp tay một bên, buồn bực không nói, tự hồ đang suy nghĩ điều gì. Trong lòng Uyên vốn có cấm chế cường đại, hướng hồ phong bế nhiều năm, chưa từng nghe nói có yêu nghiệt chạy ra. Lần này tất nhiên là cựu thái tử đụng trúng yêu vật khác. Chắc là hiểu nhầm gì thôi. Bạn tin mở miệng nói. Chưa vậy à, hai người chúng ta nói tuyệt không sai, nếu như không tin có thể phái người tiến về chỗ sâu trong Long Uyên kiểm tra thật hư. Nếu Thâm Uyên Cựu yêu kia không có tại đây, đủ chứng minh chúng ta không có nói ngoài. Ngao Hoàng nói, chuyện Long Uyên không thể nào coi thường. Nếu Hoàng Nhi nói hắn gặp phải Thâm Uyên Cựu yêu tập kích, như vậy để hắn tự mình tiến tới chỗ sâu trong Long Uyên mà kiểm tra đi, phân biệt chân tướng. Chuyện kế vị Long Vương, chờ điều tra Long Uyên xong rồi hẳn bàn. Ngao quảng trầm mặt một lúc lâu rồi mở miệng nói Phụ vương à, Hài Nhi muốn cùng đi điều tra Ngao trọng đi lên trước ôm quyền Ngao quảng nghe trên mặt lộ ra do dự Phụ vương, nếu lòng uyên có biến Một mình cử đệ đến phong hiểm không nhỏ Hài Nhi cùng đi theo, có thể chiêu ứng lẫn nhau à Ngao trọng nói thêm Thần cũng nguyện đi Thành sức cùng Ngao Hân trầm miệng một lời Được rồi, nếu như đã như vậy Các người cùng đi đi Ngao quản thấy thì gật đầu nói Phụ vương à Hài nhi thỉnh cầu để thẩm lạc đi cùng Ngao hoàng lên tiếng Long Nguyên là trọng địa Hả có thể nào để nhân tộc đặt chân vào chứ Ngao trọng nghe Thì lập tức trách mắng Bây giờ ma tộc đâu đá Còn phân cái gì mà nhân tộc Long tộc Nếu thẩm tiểu hữu từng đánh lui thâm Nguyên cự yêu Thì cứ để cho hắn cùng đi vào Nhớ đó tiến vào vực sâu Mặc kệ phát sinh chuyện gì, nhất định phải đồng tâm hiệp lực. Ngao Quảng dặn dò. Hài Nhi tuân mệnh Ngao Hoàng cùng Ngao trọng nhìn nhau đồng thời ôm quyền. Tốt, đi thôi. Ngao Quảng phất tay thân sắc cái chút mỏi mệt. Đám người lĩnh mệnh cáo lui. Trừ trưởng công chúa Nga Nguyệt thì tất cả mọi người đều chậm rãi thối lui ra ngoài. Hai vị thái tử, chúng ta mang thẩm đạo hữu cùng Ngao Hân đi phủ khố chọn lựa bảo vật chứ trường mi của nguyên đà hơi nhếch, xin chỉ thị hai người ngao hoàng ngao trọng im lặng gật nhẹ đầu làm phiền nguyên bá dẫn đường ngao hoàng mở miệng nói ra lão thừa tướng mỉm cười quay người đi phía trước dẫn mấy người một đường đi tới hậu phương tú thủy cung trong lòng của thẩm lạc nghi hoặc vốn định hỏi ngao hoàng nhưng nghĩ nghĩ vẫn truyền âm cho thanh sất thanh sất lão ca Ngao Hoàng 300 năm trước đã xảy ra chuyện gì Vì sao hắn ở ngoài lô hoa cung Cho thế này mới quay trở về Long Cung Thành xuất nghe thẩm lạc hỏi Trầm ngâm một hồi Rồi mới mở miệng đáp Hai người các người giao hảo Chuyện này hay là trực tiếp hỏi hắn mới tốt đi Thành xuất lão ca Lời này nói không đúng Vừa rồi trong điện thấy có người nói Sắc mặt Ngao Hoàng có chút cổ quái Nghĩ đến việc này ảnh hưởng quá lớn tới hắn Nếu là chuyện thương tâm tao sao lộ mạn hỏi hắn chứ? người nói có đúng hay không? Thẩm Lạc chê cười, ai vẫn là người suy nghĩ chu đáo. Việc này đích thật là chuyện thương tâm năm xưa. Thành Sắc giật mình nói, theo thanh âm của Thành Sắc chậm rãi kể, Thẩm Lạc dần dần nghe được Đại Khái mạch lạc. Nguyên lai 300 năm trước, Tây Hải ý đồ thông gia cùng với Đông Hải muốn gả Hòn Ngọc Quý là thập nhất công chúa Tây Hải Long Vương cho Đông Hải. Đồng Hải Long Vương tự nhiên vui vẻ đồng ý, đồng thời ứng theo yêu cầu của Tây Hải Long Vương, để cho thập nhất công chúa gả cho cựu thái tử Ngao Hoàng. Cả hai cũng coi như môn đăng hậu đối, châu liên hợp bích. Vốn là một chuyện thiên đại hảo sự, đáng tiếc đến Ngao Hoàng nơi này là bị hắn cử tuyệt, bởi vì lòng hắn đã có người thương, đã từng hứa hẹn chung thân. Ngao Hoàng cảm mến một người tên là Doanh Nhi, chính là một con sứ biến thành tinh mỹ. Dù có được thiên tư lanh lợi, lại mỹ mạo khó tìm. Rốt cuộc, vẫn trở lại huyết mạch thấp kém, khó lọt vào pháp nhãn của Long Cung, càng không được Long Vương cho phép. Lúc đó, Nga Hoàng vốn tại Long Cung có uy vọng cực cao, được xem như là ván đã đóng thuyền, chủ Long Cung đợi tiếp theo, kết quả vì chuyện này mà trở mặt với Long Vương. Lúc ấy, Long Vương vì bức cựu thái tử đi vào khung khổ thậm chí không tiếc bắt nhốt danh gì kia. Ai ngờ, thái độ cụ cụ thái tử lại cường ngạnh như vậy, không chút cố kỵ vì đại cục Long Cung, không cố kỵ quan hệ đồng hải Tây Hải, trực tiếp phá vỡ lòng gian, cứu người trong lòng ra, một đường đánh ra Long Cung đi nơi khác ở. thành xuất truyền âm nói, trên mặt của thẩm lạc không chút gợn sóng, nhưng trong lòng thì âm thầm nói tốt. Cái gì là đại cục? Quan hệ gì đến hắn chứ? Trời đất bao la, tâm ta muốn mới là tốt nhất. Tình cảnh như vậy giống như ngày đó nhiếp gia tới cửa bức bách từ hôn, chỉ là tình huống tự hồ càng thêm hỏng bét. Nếu như sự tình chỉ như vậy thì không có gì. Nhưng về sau vì chuyện này, cựu thái tử trực tiếp rời long cung. 300 năm sau chưa từng quay về. Thậm chí tu vi cảnh giới, từ đó lâm vào bình cảnh, không có đột phá. Thành xuất tiếp tục nói. Chẳng lẽ vị doanh nhi cô nương kia Thẩm lạc mơ hồ đoán ra Một chút chân tướng Người đoán không sai Về sau chỗ cựu thái tử bị yêu ma xâm nhập Doanh nhi vì cứu cựu thái tử Bị yêu ma cầm tù Cựu thái tử về Long Cung cầu cứu Quỳ cầu ba ngày Nhưng không chờ đến Long Vương đồng ý Lại có một sợi tàn hồn của doanh nhi Tới gặp hắn lần cuối Từ nay về sau Hắn và Long Cung cơ hồ quyết liệt Đi lô hoa cung không có trở về Lòng vương không biết có hối hận hay không. Về sau, phái một chi Long cung thủy dệ đến đồ hoa cung để mà đóng quần. Thành Sắt tiếp tục kể. Thẩm lạc nghe xong, trong lòng không khỏi ai tháng một tiếng. Thật sự cảm thấy tiếc hận cho Ngao Hoàng cùng với Doanh Nhi. Lại nói, vị Doanh Nhi cô nương này cùng với ngươi cũng là có chút liên quan. Thành Sắt đột nhiên nói, có liên quan tới ta. Thẩm lạc kinh ngạc. Còn nhớ con bích nhãn kim thiền trong hố trời Đại Lịch Sơn năm xưa không? Thành xuất truyền âm hỏi. Hẳn là năm đó một mình Ngao Hoàng tiến về Đại Lịch Sơn, tìm kiếm bích nhãn kim thiền để mà cứu người. Người đó chắc là vị doanh nhi cô nương kia. Trong lòng của thẩm lạc hơi ngạc nhiên hỏi. Không sai chính là nàng ta. Thành xuất rất nhanh cho ra đáp án. Thẩm lạc nghe xong thì trong lòng cảm thấy thổn thức. Trường 575 Cầu cho người khác Người dịch đọc lử hành Trong khi mấy người thẩm lạc nói chuyện, đã đi tới trước một tòa đồng phủ được đào mới trên vách nuôi đá của đáy biển. Trên cửa phủ, khảm hai cánh cửa thanh đồng nặng nề không gì sánh được. Bên trên dăng đầy mười mấy đạo phù văn. Ở phía dưới cao khoảng một trượng, có thể nhìn thấy một lộ khảm hình bát giác chị thấy nguyên đà không nhanh không chậm lấy từ trong ngực ra một khối lệnh bài màu xanh khắc đồ vang mai rùa đưa tay ném xuống dưới một thần thanh quang bao phủ bay tới vừa vặn khảm vào trong lộ khảm trên cửa thanh đồng ngay sau đó trên lệnh bài màu xanh lan tràn một đạo quang mang khiến cho toàn bộ phù văn trên đại môn thanh đồng sáng lên hai phiến cửa nặng nề không gì sánh được bắt đầu vang lên thanh âm ù ù mở vào bên trong Trong cửa đồng, chiếu ra một mảnh kim quang lóa mắt, khiến cho thẩm lạc cơ hồ không thể nào nhìn thẳng. Nhưng mà khi kim quang tán đi, thẩm lạc lại không nhìn thấy kim sơn. Bảo vật như trong tưởng tượng, ánh mắt vào tầm mắt của hắn là một con bạch tuộc hoàng kim hình thể vô cùng to lớn. Trên vách đá phía trên đỉnh đầu bạch tuộc hoàng kim, phân bố từng động quật lớn nhỏ khác nhau, hình dạng không đồng nhất phía bên trên bao phủ quan mang trống rỗng nổi lên một tầng cơm chế phù vàng màu vàng thì đám người tiến lên bạch tuộc hoàng kim vốn nhắm hai mắt bây giờ chậm rãi mở ra khi nhìn thấy đám người trong đôi mắt hiện ra một vòng thần thái miệng nói tiếng người nguyên lão già hỏa đã lâu rồi ngươi không có mang nhiều người tới đây ai bên kia là tiểu cửu thái tử sao đã mấy trăm năm không gặp Ta còn tưởng sau này người sẽ không tới trồm Minh Châu. Bài kiến chương bá trước kia không hiểu chuyện, khiến cho ngài gặp không ít phiền phức. Ngào Hoàng có chút xấu hổ, đi ra trước ôm quyền nói. "Chương bác trảo, ít nói nhảm đi. Hôm nay mang những hài tử này tới đây, là long vương gia phân phó, muốn thưởng cho mỗi người một bảo vật. Người tìm xem có cái nào phù hợp hay không. Nguyên đà vừa cười vừa nói. Bảo vật sao? Dễ thôi, nếu lòng vườn nhà phân phó Các người cứ đưa ra yêu cầu Ta sẽ tìm trong phủ khố Nhất định lấy cho các người Bạch Tục Hoàng Kim vừa cười vừa nói Ngao Hân nhìn về ngao trọng Gã gật đầu nhẹ nhàng với nàng Nàng tiến lên thì lễ nói Tiền bối Vạn bối tu hành thuật phát hỏa hệ Bây giờ đã đến Đại Thừa Đỉnh Phong Nhưng Thủy Trung không cách nào đột phá bình cảnh Nếu có đàn dược và bảo vật giúp ta một chút sức Xin không tiếc ban thưởng. Cảnh giới đại thừa đỉnh phong vừa mi phá, lại muốn đổ kiếp chân tiên. Bình cảnh này không thể so với các bình cảnh khác. Có đôi khi không đột phá nổi, chính là một chuyện tốt bảo vệ bản thân mình. Nếu cưỡng ép dùng dược lực đột phá, người cũng chưa chắc có thể tiếp được uy lực của lôi kiếp kia. Như vậy người có muốn hay không? Bạch Tuộc hoàng kim nghe im lặng suy nghĩ một lát rồi lên tiếng nói. Ngào hờn nghe ánh mắt vô tình hay cố ý Nhìn ngao trọng một chút Rồi kiên định đáp Dạ muốn Chỉ có đột phá đến chân tiên Khoảng cách giữa nàng và gã Mới có thể rút ngắn Nàng mới có thể chân chính phân ưu cho gã Nếu như vậy Trong phụ khố có một viên dạo hỏa nàng Truyền lại từ đầu xuất cùng Của Thái Thượng Lão Quân Lấy tam mụi chân hỏa luyện chế thành Sau khi người ăn vào có lẽ giúp người đột phá được bình cảnh bạch tuộc hoàng kim nói dạ xin đa tạ tiền bối ngao hân lập tức đáp bạch tuộc hoàng kim không nói suy nghĩ một phen dưới thân bỗng có một xúc tu cao cao nhô ra đưa về phía một chỗ động quật trên đỉnh đầu đỉnh xúc tu có một đạo phù văn sáng lên cùng quan mang cơm chế động quật giao hòa dùng hợp với nhau ngay sau đó xúc tu xuyên qua tầng quan mang kia truy vào trong động quật Chỉ chốc lát, nó thu hồi. Trên xúc tù đã nhiều ra một hộp đồng xích hồng, hình dạng cực giống đan lô, đưa tới ngao hân. Hai tay ngao hân nhận lấy, cẩn thận từng ly từng tí, mở nắp hộp ra. Bên trong lập tức có một đạo khí lãng nóng bỏng tuôn ra. Ở trong cũng tản mắt ra một trận ánh sáng xích hồng. Nàng tranh thủ đầy nắp, trong miệng nói lời cảm ơn liên tục, rồi thu lấy. Thẩm huynh à, Nói thứ mà người yêu cầu cho chương bá đi Ngào Hoàng nhìn về thẩm lạc lên tiếng nói Tiền bối à Vạn bối muốn ngài Cho ta một loại biện pháp ổn thỏa Đột phá đến xuất khiếu kỳ Trong lòng của thẩm lạc Đã sớm tính toán Đi ra phía trước mở lời Lời vừa ra Tất cả mọi người ở đây đều sợ hãi Tất cả đều quăng ánh mắt bất khả tự nghị Nhìn tới thẩm lạc Không phải là vạn bối cần Chính là cầu cho người khác thần sắc của thẩm lạc có chút xấu hổ không biết người kia sợ tu loại thuật pháp nào bạch tuộc hoàng kim cũng không cảm thấy yêu cầu của thẩm lạc kỳ quái mở miệng hỏi hắn hắn tu hành một môn thủy hệ thuật pháp thẩm lạc chần chừ đáp bạch tuộc hoàng kim nghe lần nữa lâm vào suy tư sau một hồi lâu thì mới lên tiếng phương pháp người cầu trong phủ khố có tổng cộng mười ba loại Trong đó có ba loại thích hợp nhất, ta nói cho người nghe, lựa chọn ra sao là do người. Dạ vâng, xin đa tạ tiền bối. Thẩm lạc vội vàng ôn quyền. Thứ nhất, chính là phục dụng một viên thủy tinh đan. Đan này lấy tinh khí long nguyên mà luyện chế thành, giúp củng cố thần hồn đạt tới xuất khiếu cảnh. Thứ hai, là tu hành một môn thủy phủ khai nguyên công. Công pháp này có thể tự luyện khí sơ kỳ, tiến thẳng lên đại thừa đỉnh phong trong đó bao gồm thông suốt xuất hiếu kỳ. Thứ ba là một môn thủy pháp thất truyền, phẩm giai so với thủy phủ khai nguyên công thì cao hơn không ít, nhưng truyền thừa thất truyền đã tàn khuyết không còn đầy đủ, trong đó cũng có phương pháp tu luyện đến xuất hiếu Bạch tuột Hoàng Kim lên tiếng nói, vậy thì ta chọn thủy phủ khai nguyên công. Thẩm lạc do dự một chút rồi mới đáp. Hắn tìm kiếm phương pháp xuất hiếu kỳ, Là vì hiện thực tu luyện trải qua bắt cầu. Thủy tinh đan này có công hiệu, nhưng không thể nào mang về, tự nhiên không thể chọn. Công pháp không trọn vẹn kia, phẩm gia cho dù tốt nhưng mà không trọn vẹn, tu luyện không chừng có tai họa ngầm, hay là chọn thứ ổn thỏa cho thỏa đáng. Thế nhưng, hắn vừa mới nói, lại có chút hối hận, nhìn không được. Có thể xin tiền bối lấy ra công pháp bị tàn phế kia, để cho bạn bối nhìn qua một chút rồi lựa chọn có được không? Đương nhiên là không gì không thể rồi. Bà thuộc Hoàng Kim nói xong lần nữa huy động xúc tu trưa vào hai hang động trên vách đá. Sau một lát, một cuốn sách lụa màu vàng dày chừng hai tấc, cùng một khối phiên đá xinh đầy rêu xanh rơi vào trước người thẩm lạc. Ánh mắt của hắn quét qua hai thứ một cái. Trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cổ cảm giác kỳ quái. Trên phiên đá rêu xanh nhìn bề ngoài thì xấu xí nhưng tự hồ có một cổ khí tức quen thuộc Như có như không dẫn dắt hắn Loại cảm giác này thập phần vi diệu Thẩm lạc do giữ một chút Liền thay đổi Chọn khôi phiên đá màu xanh Cái này là của người Bạch tuột hoàng kim lập tức thu hồi Sách lụa màu vàng Chỉ giao phiên đá rêu xanh cho thẩm lạc Hai tay thẩm lạc tiếp nhận Ngón tay vuốt về trên phiên đá một hồi Lập tức cảm thấy như vuốt trên mặt nước Dưới đầu ngón tay Từ hồ có từng điểm, từng điểm sóng nước dập dờn, thập phần vi diệu. Chỉ là trước mắt hắn không có thời gian xem xét kỹ vật này, đành phải thu nó vào trước. Mấy người lập tức cáo từ rồi khỏi phủ khố Long Cung. Nếu bản vật đã chọn xong, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta cũng nên khởi hành tiến về Long Uyên đi. Ánh mắt của Ngao Trọng quét qua đám người rồi mở miệng nói. Nhị Thái tử Điện Hạ, cựu Thái tử cùng Thẩm Đạo Hữu. Vừa rồi mới chạy về Long Cung, trên đường là kịch chiến, nên để cho bọn hắn nghỉ ngơi một chút, rồi hẳn tiến về Long Uyên cũng không có muộn à. Nguyên Đà mở miệng khuyên nhủ Nguyên bá à, nếu Thâm Nguyên cựu yêu đã bỏ chạy, dưới đáy Long Uyên thật xảy ra vấn đề, sợ so rằng chúng ta căn bản không có thời gian mà nghỉ ngơi đi. Chậm hơn một phần sẽ nguy hiểm một phần. Ngao trọng câu mày nói. Dì ca nói cũng là suy nghĩ của ta. Thời gian không thể nào chậm trễ. Ngao Hoàng cũng gật nhẹ đầu Đã như vậy Lão Thần cũng không có dịu lời hai vị Thái Tử cẩn thận một chút Nguyên Đà nghe thì gật đầu Sau đó đám người chia tay với Nguyên Đà Khởi hành tiến về Long Uyên Trường 576 Tình bích tổ Long Người dịch vì anh vô tình Đám người thẩm lạc Hướng nơi sâu trong Long Cung bay đi kiến trúc chung quanh long cung dần trở nên thưa thớt chưa tới nửa canh giờ mấy người dừng lại bên một cựu sơn ở một chỗ trong đáy biển cựu sơn này toàn thân đen nhánh nguyền nga cao ngất có vẻ như cao hơn mặt biển tỏa ra một cổ khí tức âm trầm thẩm lạc dò xét cựu sơn ngay trước mặt đưa lông mày cau lên cựu sơn này toàn là núi đá đen kịt tỏa ra một cổ khí tức nặng nề thần thức ở trong đó cũng rất khó dò xét quá xa Dù thần thức của hắn mạnh mẽ, vậy mà chỉ có thể dò xét được khoảng nửa trượng, không biết là nó do vật liệu gì tạo thành. Dưới cự phong, có một chút kiến trúc hình tháp còn sót lại, nhưng đều rất là cũ kỹ, Dường như thời gian rất lâu không có người nào thi dọn dẹp. Ngao trọng mang theo mấy người đi về phía trước, nhanh chóng đi tới trước một tòa tiểu tháp màu xám. Đến! Ngao trọng lên tiếng. Tháp này chỉ cao bảy tám trượng cùng so sánh với cử tháp khác ở chung quanh ít nhất cũng mấy chục trượng trên trăm trượng thì cái tháp này thật sự không đáng chú ý một chút nào. Đôi lông mày của thẩm lạc khẽ nhướng xem ra đồng hải lòng cung đối với lòng uyên chăm sóc cực nghiêm lối vào đều thiết trí nhiều yểm hộ như vậy. Cửa tháp đóng chặt ở giữa có một vết lõm lớn chừng bàn tay Ngao trọng đưa tay vung lên Một miếng lệnh bài mò vàng theo tay bắn ra, khảm mưa vàng vào chỗ lõm xuống trên cửa. Trên lệnh bài mò vàng kim, chạy ra như một chất lỏng, nhanh chóng lan tràn trên cửa tháp, rất nhanh, hình thành một cái đồ án hình rồng. Kẹt kẹt, cửa lớn đóng chặt từ từ mở ra. Khi mấy người tiến vào bên trong, lệnh bài trên cửa đá tự động bay trở về với ngao trọng, sau đó đại môn cũng tự động khép phía sau cửa là một đại sảnh rộng lớn trong sảnh không có vật gì chỉ có ở chỗ sâu nhất trên vách tường được khảm nạm một cửa đồng trên cửa điêu khắc một phù điêu ngụ trảo thần long thân thể đang uống lượn trong miệng ngậm một viên long châu màu bạc giống như thật nhìn nó cực kỳ sinh động giống như lúc nào cũng có thể phá cửa bay ra thẩm lạc dò xét phù điêu ngụ trảo thần long ngay trước mắt vừa nhìn qua thì mắt của ngụ trảo thần long như sóng lại hờ hững nhìn thẩm lạc một cổ khí tức long uy khổng lồ từ trên phù điêu của thần long bộc phát hướng về thẩm lạc mà đè xuống thân thể của hắn chấn động kinh mạch trong người rung rẩy dữ dội một ngụm nghịch huyết bay thẳng vào tim phổi nhưng vào lúc này thiền sách trên người hắn đột nhiên nóng lên một dòng nước nóng từ đó tuôn ra làm cho cổ long uy khổng lồ này triệt tiêu hơn phần nữa một chút uy thế còn lại đã không còn đáng lo sắc mặt của thẩm lạc hơi tái lùi về sau một ước cố chịu đựng lòng uy áp bách thẩm đạo hữu nhanh cúi đầu trừ phụ thân ta và người coi lòng tộc huyết mạch ngoại nhân không thể nào nhìn thẳng tổ lòng bích này ngao trọng nhìn thấy cảnh này vẻ kinh ngạc trong mắt lóe lên rồi biến mất lập tức thay đổi thành thần sắc lo lắng rồi quát to thẩm lạc nghe vội nhìn xuống Ánh mắt nhìn bề ngao hân và thanh xuất bên cạnh. Cả hai một mực cúi đầu không có nhìn đại môn kia. Mà hai huynh đệ ngao trọng ngao hoàng thì nhìn thẳng vào cửa đồng. Một chút sự tình cũng không có xảy ra. Tội lòng bích còn có hạn chế này ư? Nhị ca, người nếu sớm biết, vì sao không nhắc nhở sớm một chút chứ? Sắc mặt của ngao hoàng trầm xuống quát. Ta nhất thời quên việc này, cử đệ, thẩm đào hữu, chớ trách. Ngao trọng vỗ ốc một cái rồi ánh náy nói Thẩm huynh, ngươi không sao chứ Ngao hoàng nhìn ngao trọng một chút Sau đó nhìn về thẩm lạc ân cần hỏi à, ta không sao Khuôn mặt của thẩm lạc như thường Rồi khoát tay áo nói Sự tình trọng yếu như vậy Ngao trọng làm sao có thể quên Tám thành là cố ý Vừa rồi nếu không có thiên sách Đột nhiên giúp một tay Thì hẳn là đã bị cổ lòng uy kia Chấn cho bị thương rồi Thật là có lỗi để thẩm hình người quấn vào tranh chấp của Long Cung. Hay là người không cần đi xuống, đợi nơi này chờ chúng ta quay về. Ngao Hoàng cũng là người thông minh, như thế nào không rõ ý đồ của Ngao Trọng truyền âm cho Thẩm Lạc. Không sao đâu, nếu như đã tới rồi, cùng một chỗ đi xuống xem một chút thôi. Thẩm Lạc suy nghĩ một chút, mỉm cười truyền âm trả lời. Nếu như thất Tháp thiên vương, lý tịnh, nói rằng đồng hải các manh mối của ma hồn chuyển thế, Trầm Long Nguyên là trân áp tù binh của ma tộc Vậy không chừng manh mối kia chính là ở đây Cho dù Ngao Trọng đối với hắn không có ý tốt Thì cũng không thể nào bỏ lỡ được Vậy thì được rồi Ngao Hoàng thấy Thẩm Lạc nói như vậy Thì đành phải đáp ứng Dì ca Long Nguyên này ta chưa tới nhiều Sau này nếu còn có cơm chế khác đã thương người Hay cần phải chú ý thứ gì Còn xin ngươi nói rõ Thẩm huynh là khách ta mang đến Long Cung Ta nhất định phải đảm bảo chu toàn cho hắn ta. Ngao Hoàng quay người, nhìn về Ngao Trọng, chậm rãi hỏi. "Cửu đệ hả, làm gì nhạy cảm như vậy chứ? Vừa rồi ta thật sự quên hạn chế của tổ Long bích. Tiếp theo không có câm chế nguy hiểm nào đâu, các người an tâm đi. Ngao Trọng cười nói, sau đó nhanh chân đi vào cửa đồng lớn trước, tay phải nâng lên, trên bàn tay kim quang hiện lên. Tay phải của gã nhanh chóng hóa hình, rất nhanh, biến thành một cái vuốt rồng dữ tợn đè lên cùng chỗ vút rồng của thần long trên cửa đồng ông một tiếng kim quan cháy mắt từ trên vút rồng của ngao trọng bộc phát cửa đồng lớn lập tức rung động không thôi thân thể của ngũ trảo thần long trên cửa nổi lên từng tiên ngân quan thẩm lạc nhìn chăm chú vào cửa đá ánh mắt khẽ nhúc nhích cửa đồng lớn này là lối vào long uyên cấm chế bên trên cần người đồng hải lòng tộc mới có thể mở ra cũng không nguy hiểm gì Ngào Hoàng thấy Thẩm Lạc nhìn chầm chầm vào cửa thì truyền âm nói, Thẩm Lạc nghe, chậm rãi gật đầu. Những ngân quang này rất nhanh hội tụ lại Long Châu màu bạc mà miệng rồng đang ngậm. Long Châu tỏa ra từng tia sáng màu bạc, sau đó vèo một tiếng chợt bay vụt đi. Thẩm Lạc nhìn Long Châu ngân quang đại phóng, ánh mắt hiện ra vẻ nghiêm trọng. Hắn có thể cảm ứng được trong Long Châu ẩn chứa uy năng đáng sợ, nếu nó đột nhiên bộc phát, Chỉ sợ mọi người tại đây cũng rất khó giữ được tính mạnh. Lúc này thần sắc của Ngao Trọng cũng phi thường trịnh trọng. Từ trên thân lấy ra một mặt tiểu kính màu trắng. Trong miệng nói lẩm bẩm, sau đó quăng ra giữa không trung. Sau khi tiểu kính màu trắng lóe lên, thì biến thành một đạo bạch quang dung nhập vào trong long châu màu bạc. Quang mang màu bạc trên long châu lập tức tuôn ra mãnh liệt. Sau đó trong chớp mắt, nó vậy mà hóa thành cánh cửa bò bạc lớn gần một trượng, khanh một tiếng khǎm vào trong cửa đồng. Từng tia, từng tia quang mang đen kịt từ trong cửa đồng lớn tuôn ra, rót vào trong cánh cửa bò bạc. giữa cánh cửa nhanh chóng nổi lên từng tia hắc khí. bên trong nó như ẩn giấu một cái thông đạo màu đen vô cùng sâu, không biết là thông hướng đi nơi đâu. được rồi, chúng ta đi vào đi. ngao trọng thu tay nói. Nói xong, gã dẫn đầu tiến vào bên trong Thân ảnh biến mất tại trong thông đạo màu đen Ngào Hân và Thanh Sất lập tức theo sát Chúng ta cũng đi thôi Ngào Hoàng nói với Thẩm Lạc Thẩm Lạc gật nhẹ đầu Đang muốn tiến lên Đột nhiên, mắt hướng về chỗ vắng vẻ Bên trái đại sảnh mà nhìn Sao vậy chứ? Ngào Hoàng lên tiếng hỏi À, không có việc gì Thẩm Lạc dò xét hư không bên trái Trong mắt lóe lên một tia hoang mang Sau đó lắc đầu nói ngao Hoàng theo ánh mắt của thẩm lạc mà nhìn Nơi đó trống rỗng Hình như không có vật gì Không có việc gì thì tốt Chúng ta nhanh đi thôi Cử vào thông đạo không cách nào tiếp tục quá lâu Y nói xong cất bước tiến vào trong quan môn Thẩm lạc cũng cất bước đuổi theo Thân ảnh hai người đều lấy lên Biến mất dạng trong cánh cửa màu bạc Cánh cửa màu bạc nhanh chóng thu nhỏ Mắt thấy đã muốn biến mất nhưng tại giờ phút này một đạo hắc ảnh đột nhiên tại trong tháp xuất hiện thần thức thật là cường đại bóng người màu đen tự lẩm bẩm thân thể hóa thành một bóng đen tại trước khi quan môn mò bạc biến mất cũng chui vào bên trong trước mắt của thẩm lạc vô số mông dáng hai màu sáng đen chớp động thân thể giống như phiêu phụ ở giữa không trung rất nhẹ nhàng nhưng loại trạng thái này không thể nào tiếp tục quá lâu thân thể của thẩm lạc rất nhanh trầm xuống bóng giang trước mắt đều tản đi Hắn phát hiện chính mình xuất hiện Trên một chỗ bình đài gần vách núi treo leo Mấy người ngao trọng và ngao hoàng Cùng ở chỗ này Trường 587 Long Uyên Người dịch vì anh vô tình Thẩm lạc lấy lại bình tĩnh Ánh mắt khẽ liếc nhìn xung quanh Phát hiện diện tích vách núi gần bình đài Cũng không nhỏ Nó rộng khoảng 2-30 mẫu bên trên còn xây dựng không ít kiến trúc nơi đây vậy mà không có chút nước biển nào giống như đang đi vào trên lục địa mặt đất trên núi đá cũng là loại đá đen kịt làm cho thần thức không cách nào dò xét mà dưới vách đá là một chỗ vực sâu u ám sáng rất ít chỉ có thể nhìn ra xa mười mấy trường mà thôi trong vực sâu cũng không có nước biển chỉ có một mảnh cuồng phong màu đen cuồn cuộn đang gào thét Những cuồng phong này liền trời tiếp đất, tràn ngập toàn bộ vực sâu. Nó hình thành từng vòng xoáy to lớn, chừng khoảng vài dặm, hoặc là mấy trường thôi. Chứng va chạm thôn phệ lẫn nhau, phát ra phong hống to lớn ô ô, giống như có thể quét sạch hết thảy Thẩm lạc nhìn hắt phong đang tàn phá bừa bãi dưới vực sâu, thì trong lòng âm thầm chấn kinh. Bây giờ, hắn mặc dù là chân tiên cường giả, Nhưng mà tại trong cuồng phong ở dưới vực sâu này thì cảm giác mình quá là nhỏ bé. Mà những hát phong này rất là kỳ, chỉ quay cuồng trong vực sâu chứ không có xu thế lan tràn ra ngoài. Thẩm lạc tâm niệm khẽ động, thần thức lan tràn ra, hướng hát phong trong vực mà nhìn. Nhưng thần thức vừa mới lan tràn ra vực sâu, lập tức bị một cổ lực lượng vô cùng bén nhọn, xoắn nát, làm cho nào hải đau đớn mồ hồi. nơi này chính là Long Uyên sao? Cảm giác giống như đang ở lòng đất Thẩm lạc nhìn Ngao Hoàng hỏi Không sai Thật ra bây giờ chúng ta Tại dưới sâu trong lòng đất của tổ Long bích Ngao Hoàng đáp Thì ra là vậy Những phong bạo màu đen này là vật gì Y lực thật là đáng sợ Thậm chí ngay cả thần thức Cũng có thể tùy tiện săn nát Thẩm lạc giật mình Chỉ hắc phong trong vực sâu bên cạnh Long uyên này liên thông cửu U Chi Địa Những hắc phong này là từ trong địa phủ thổi ra hắc yểm toàn phong. Có thể hóa cốt tàn thịt, cực kỳ ác độc. Cho dù là chân tiên bị cuốn vào trong, trong chốc lát thôi, hồn thể cũng sẽ bị hủy diệt hết. E rằng ngay cả thay ất tiên nhân đến đây cũng chưa chắc là toàn thây trở ra. Ngao Hoàng nói, thẩm lạc nghe khẽ hít một hơi. Chính bởi vì cái hiểm địa này, đồng hải lòng tộc chúng ta mới có thể trân áp yêu ma tại đây nhưng gió này chỉ ở trong bực sâu tàn phá chứ không có ra ngoài thẩm huynh à ngươi không cần lo ngào hoàng tiếp tục giải thích tại sao lại như vậy trên vách đá này bị hạ cấm chế hay sao thế nhưng nơi này dường như không có vết tích của cấm chế thẩm lạc kỳ quái hỏi à coi như là vậy đi thẩm huynh đến phía dưới rồi biết thôi ngào hoàng cười thần bí thừa nước đục thả cầu sắc mặt của thẩm lạc khẽ động không có hỏi tiếp Ngay lúc này, một đội binh sĩ Long Cung từ trong một tòa cung điện đằng xa bay tới. Người cầm đầu là tên tướng quân đầu cá chép đang muốn quát hỏi. Thấy là ngao hoàng và ngao trọng thì thái độ lập tức trở nên kính cẩn. Gặp qua dị điện hạ, cửu điện hạ. hai vị điện hạ sao lại tới đây? Cá chép tướng quân hướng về hai người thi lễ. Chúng ta phụng mệnh phụ hoàng đến đây dò xét yêu ma giam giữ trong Long Uyên. Bên dưới có dị động gì không? ngao trọng hỏi khởi bẩm hai vị điện hạ buổi ngày chúng ta đều dò xét các tầng nhà tù không thấy có gì khác thường tướng quân cai chép vội vàng đáp ngao trọng hài lòng gật đầu mang theo trào phúng lương ngao hoàng không có gì gì thường sao các ngươi có tra xét hết hay không ngao hoàng sắc mặt trầm xuống hỏi cửu điện hạ minh giám trước giờ chúng ta không có dám lười biếng nhà tù bên dưới xác thực là không có gì lạ cả chép tướng quân có chút sợ hãi ngao hoàng à chờ gấp thẩm hải cựu yêu kia đều cơ ý che giấu vượt ngục dẫn thủy binh đóng giữ tại đây tu vi có hạn bọn họ chưa chắc là có thể phát hiện được mánh khóe. chúng ta xuống dưới xem là biết thôi thẩm lạc truyền âm nói ngao hoàng nhìn thẩm lạc một chút rồi gật đầu xem ra cử đệ không quá tín nhiệm lời nói của lý tướng quân nếu như vậy chúng ta tự hạ mình đi xem tình huống của những yêu ma kia một chút đi ngao trọng cười nói một tiếng dọc theo một thềm đá gần bình đài đi về bên dưới bọn người ngao hoàng cất bước đuổi theo lý tướng quân lúc đầu muốn phái người đi theo là bị ngao hoàng cự tuyệt thềm đá chỉ có bốn năm thước rộng vô tận hắc yểm toàn phong ở bên ngoài gần như trong ngăn tấc và gào thét giống như lúc nào cũng có thể nhào lên kéo mấy người theo có điều mỗi lần hắc yểm toàn phong hướng về thềm đá mà vọt tới thì khoảng cách thềm đá hơn một xích bị bắn ra Dường như bên ngoài thềm đá bị một tầng cầm chế vô hình bao phủ. Một đàn người hướng phía dưới đi trong chốc lát, rất nhanh tới phần cuối của thềm đá. Một chỗ bình đài đã xuất hiện ở phía trước. Chỗ bình đài này so với phía trên thì lớn hơn nhiều. Bên cạnh trên vách núi càng có nhiều sơn động được đào mới ra chi chít, chừng mấy trăm cái. Cửa sơn động này đều dùng hàng rào để mà phong bế. Trên Lan càng cắt đầy các loại phù văn. Tỏa ra từng trận pháp lực mạnh mẽ ba động, tất nhiên là cấm chế cực kỳ lợi hại. Nhưng hiện giờ, thẩm lạc không có để ý tới những cấm chế kia, mà hướng về bên ngoài bình đài mà nhìn. Nơi đó có một cây trụ lớn màu vàng đứng sừng sững, như từ chỗ sâu trong vực nhô ra đứng vững tại đây. Trụ vàng lớn, như dài đặc tình đấu hoa văn và long văn phượng truyện, hào quang ngời ngời thủy khí bừng bừng nó tản phát ra một cổ khí tức vững chắc như núi, cảm giác như không có bất kỳ lực lượng gì có thể làm cho nó rung chuyển. Hắc yển toàn phong trong vực sâu bị khí tức của trụ lớn màu vàng tản ra bức lui, căn bản không đến gần được nơi này. Chính là trụ lớn màu vàng bức lui hắc yển toàn phong sao? Thật là bảo vật lợi hại, đây là trần bảo gì? Thẩm lạc nhìn trụ lớn màu vàng lên tiếng hỏi. Vật này tên là Trấn Hải Tấn Thiết Côn Chính là dùng cựu chuyển tấn thiết hỗn hợp Linh Dương Thần Thiết trong thiên địa Và cựu thiên kim tinh luyện chế mà thành Nó có tác dụng định phong hỏa Ngôi thượng thần lực trấn áp vàng tà Chính là đệ nhất trần bảo của Long Cung chúng ta Ngao Hoàng kêu ngao đáp ha, Cái gì mà đệ nhất trần bảo Chỉ là kiện phong chế mà thôi Sắc mặt của Ngao Trọng có chút âm trầm Hư lạnh nói Vật phong chế Thẩm lạc khẽ giật mình Nghe đồn, tại vài ngàn năm trước, trong Đông Hải Long Cung chúng ta, có một cây trấn hải chi bảo định hải thần trân thiết. Chính là chi bảo do Thượng Cổ Đại Vũ Vương truyền xuống. Nó mới là cửu thiên thần vật chân chính. Nguyên bản cũng là cất giữ trong phụ cận của Long Uyên. Không chỉ triệt để trân áp tất cả hát điểm toàn phong, uy lực càng lan ra đến toàn bộ Đông Hải. Chỉ tiết, vài ngàn năm trước, một vị yêu tộc Đại Thánh đi vào Long Cung, lấy cây thần thiết kia đi. Phụ vương ta bất đắc dĩ, chỉ có thể phòng chế trấn hại thân tiết côn này, sau đó an trí tại đây. Ngao Hoàng tiếp tục nói Yêu tộc Đại Thánh Chắc là nói người trong truyền thiết kia, tề thiên Đại Thánh tồn ngộ không? Thẩm lạc cảm thấy hiếu kỳ, nhưng nhìn thần sắc của Ngao Trọng, việc này rõ ràng là chuyện không muốn nhắc tới của Đồng Hải, nên hắn cũng không có hỏi gì nhiều. Việc này sau hãy nói đi. Trước điều tra sự tình về yêu ma, Ngao Trọng giống như không có nguyện ý nghe hai người nói chuyện thêm về chủ đề trấn hại tấn thiết côn, mở miệng ngắt lời. Vậy thì chúng ta trực tiếp đi tầng thứ 8. Ngao Hoàng nói ra, nếu đã thế đây hãy xem xét toàn bộ yêu ma bị giam giữ trong Long Uyên một lần, miễn cho lại có người tìm thêm cớ gì khác. Ngao Trọng cười lạnh một tiếng quay người hướng những nhà tù ở hang núi mà đi đến. Ngao Hoàng nhìn xem bóng lưng của dì ca trong lòng thở dài. Dựa theo ý muốn của y, mấy người nên trực tiếp đi tới nơi cầm tù thâm hải Cự yêu để xem xét. mau chóng biết rõ ràng mọi chuyện, tránh đêm dài lắm mộng. Không ngờ Ngao Trọng lại nói như vậy. Bản thân y là đệ đệ, không thể nào làm mất mặt huynh trưởng được. Kết thúc tập 118 của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.